Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngưu chương 246 Kiếp Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz ơn thiên tri tà thảo Hương để đánh giá phiếu Cảm ơn ít 520 cơ Sợ Hương để vé tháng Cảm ơn Hồng Hoang Đại Thiếu Hương để hai tấm vé tháng Cảm tạ các ngươi chống đỡ Thanh Ngưu Tam giới bên trong các nơi tu sĩ đồng phủ vắng lặng Từng cách từng cách đại trận đứng lên từ phong đảo trường Cũng không trách tam giới bên trong tu sĩ như vậy Không phải nhát gan gan lớn vấn đề Mà là vừa nãy tình cảnh đó thực sự quá kinh người Liện chư thiên thánh nhân đều là ngưng trọng như thế đối xử Còn ai dám chủ động nhập kiếp a Thủ Dương Sơn Bát cảnh cung Thái Thanh Thánh Nhân an tỏa bộ đoàn bên trên trước người là huyền Đô Đại Pháp Sư Có chút thời gian không có vì ngươi giảng đạo hôm nay ta giảng giải một chút tam thi phương pháp Thái Thanh Thánh Nhân nhìn huyền Đô Đại Pháp Sư Ánh mắt có chút ôn hòa Tam giới chi đại cũng chỉ có cái này để tử có thể vào mắt của hắn Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng không có để hắn thất vọng quá Tạ lão sư huyền đô đại pháp sư khẽ thi lễ Nói cảm ơn Cho dù sát kiếp sáng lâm Hắn giờ phút này Vẫn là sắc mặt như trước Ung dung bình tĩnh hiền lành lịch sự Thái thanh thánh nhân mở miệng Không có cái gì gì tưởng sơ Sơ Quy Y E T Gia Chỉ là bình bình đảm đảm, miệng phun chân ngôn Huyện ảng tối nghĩa tam thi phương pháp ở thánh nhân trong miệng từng chữ từng câu phân tích Thẳng tới nơi sâu xa đại đảo tinh diệu Để huyện đô đại pháp sư ánh mắt sáng ngời Thái thanh thánh nhân ở chư thánh bên trong Là tam thi phương pháp tìm hiểu sâu nhất một vị Không có một trong Tam giới bên trong đều có đồn Đại Thái Thanh Thánh Nhân đã chém tới tam thi Liện cách kia gian nan nhất cuối cùng một thi cũng đã chém tới Tuy nói ai cũng chưa từng thấy Thái Thanh Thánh Nhân cuối cùng một thi hóa thân Nhưng trong tam giới đều hiểu Thái Thanh Thánh Nhân tuyệt đối là ở chư Thánh bên trong ở phương diện này đi xa nhất một vị Huyền Đô Đại Pháp sư mắt lộ ra tinh quang, mơ hồ một tiếng nổ vang Hắn thân thể chấn động, đỉnh đầu hiện ra một mảnh khánh vân Trong suốt như nước, như là một khối cực phẩm phỉ thúy giống như Mang theo một luồng kinh diễm cảm giác bên trên ba đoá khổng lồ thanh liên nở rộ, chậm rãi rung động Nhưng ở cái kia bên trái một đóa thanh liên bên trên nhưng là ngồi xuyết bằng một móng người Khí tức ngủ đông, bá Cái kia thanh liên bên trên bóng người hai mắt mở, hai vệt thần quang ló lên một cây rồi biến mất. Đây là huyện đô Đại Pháp Sư Tam Thi 100 trong. trong. ngày thường biết điều Đại Pháp Sư càng nhưng đã chém tới một thi. Trong Tam giới biết rất ít. Chém tới một thi đại diện cho đạo hạnh của hắn thần thông tối thiểu đều là đến Phó Giáo Chủ nhất cấp. Tam thi phương pháp ảng diệu vô cùng. Như đinh nhạc tự thân bây giờ đã thần thông quảng đại Bước vào phó giáo chủ nhất cấp Nhưng cũng không có chém tới một thi Bởi vậy có thể thấy được đại pháp sư tài tình Thái thanh thánh nhân giảng đạo Đại pháp sư nghe nói ánh mắt khép hờ Tìm hiểu kỹ càng Hả Nhưng không đến bao lâu Huyện đô đại pháp sư ánh mắt dừng lại Nhìn về phía thái thanh thánh nhân Mà giờ khắc này Thái Thanh Thánh Nhân nhưng là hơi nhú nhíu, nhíu mày, dừng lại giảng đảo, oanh, mơ hồ. Đại Pháp Sư Tựa Hồ cũng có thể nghe được Thái Thanh Thánh Nhân trong cơ thể cái kia nổ vang vang lớn. Chỉ thấy Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt trầm ngưng. Trên người khí tức mơ hồ mà động. Thái Thanh Thánh Nhân nhắm mắt. Cường tuyệt khí tức lói lên một cái rồi biến mất. Để đại pháp sư ngạc nhiên nghi ngờ Xảy ra vấn đề rồi sao Nhưng tùy theo Thái thanh thánh nhân mở hai mắt Ánh mắt không nhìn ra sâu cản Mặt không hề cảm xúc Chầm rãi nói rằng Lần này đến đó đi Ngươi chuẩn bị xuất thế nhập kiếp Nhất thời Huyện đô đại pháp sư kinh ngạc không thôi Không rõ nhìn mình lão sư Oanh Thái Thanh Thánh Nhân nhấp vung tay lên, nổ vang một tiếng Bao phủ toàn bộ thủ dương Sơn đảo trường Đại Trần Hổ Sơn tản ra Bát cảnh cung lại xuất hiện ở trên mặt đất Mà ở bên ngoài Một ít thủ dương Sơn phủ cận nhân tục giờ khác này cũng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lại Làm sao vừa tử phong Sơn môn Thái Thanh Thánh Nhân Ẩm tích không gặp bát cảnh cung lại xuất hiện cơ chứ Cùng thời khắc đó, ở kim ngao đảo Bích Xô Cung, thông thiên giáo chủ sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía tứ đại đệ tử. Nói rằng, ngươi chờ chuẩn bị ra đảo nhập kiếp. Giáo chủ vung tay lên, nổ vang một tiếng. Kim ngao đảo lại xuất hiện đông hải bên trên. Một tiếng kinh thiên kiếm xeo phóng lên trời. Vang vọng đất trời, côn lôn sơn ngọc thư cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nhìn rất nhiều siêng giáo đệ tử Mặc kệ rất nhiều đệ tử ngạc nhiên nghi ngờ Trầm giọng nói rằng Xuống núi nhập kiếp Tu Di Sơn bát bảo bên cạnh ao Tây phương hai vị thánh nhân ngồi đối diện nhau Từ giảng đảo bên trong giật mình tỉnh lại Nhìn chăm chú một chút Sắc mặt có chút khó coi Mà phía dưới Một đám Phật giáo đệ tử đều là ngạc nhiên nghi ngờ Không rõ nhìn về phía ngồi cao ở trên hai vị thánh nhân Thiên đạo cảnh báo Chuẩn đề đạo nhân sắc mặt khó coi nói rằng Nhìn lướt qua phía dưới rất nhiều Phật giáo đệ tử có chút vẻ ưu lo A-di-đà Phật thiên hàng sát kiếp hạ xuống Chỉ có thể xuất thi chủ động nhập kiếp, lấy giết độ kiếp Tiếp dẫn đạo nhân trầm rãi nói rằng Ngay khi vừa nãy, hắn cùng chuẩn đề đảo nhân cũng là sự định ở này đại hiếp nản bên trong tử phong sơn môn thuận tiện cho đệ tử nói nói. Nhưng không nghĩ tới, còn chưa mở lời bao lâu, bọn họ liền bị phá từ giảng đảo bên trong thức tỉnh. Trong cói u minh, có cố sức mạnh thần bí đang quấy dày bọn họ. Hai vị thánh nhân đều là ngạc nhiên nghi ngờ liên thủ dẫn ra thiên đạo Nhưng không nghĩ tới nhưng là thiên đạo cảnh báo Bọn họ có thể cảm giác được Không chủ động nhập kiếp nói lời từ biệt nói rằng đạo Chính là ngươi bế quan tu đạo đều sẽ tâm ma bất ngờ bộc phát Nhiễu loạn đạo tâm Thậm chí đều có khả năng sẽ thiên lạc thiên phạm Có nhân thì có quả Tiếp dẫn đạo nhân nhắm mắt ngâm khẽ một câu Phật hiểu, sắc mặt càng có vẻ tử bi. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, chuẩn đề đạo nhân nhẹ giọng nói một câu. Không đến bao lâu, Phật giáo Tu-di-sơn đại trận cũng tàn ra. Một đám Phật giáo đệ tử ra Tu-di-sơn, mờ mịt lúng cuống Nam Hải phổ đà đảo, đang lúc bế quan đinh nhạc mỹ mắt hơi động. Bá một thoáng mở hai mắt Sắc mặt có chút nghi ngờ không thôi Tuy rằng hắn không cảm giác được thiên đạo cảnh báo Nhưng hắn bế quan tu đạo Làm thế nào cũng không thể ổn định đạo tâm Tâm thần có chút hỗn loạn Để hắn khó có thể nhập định Tuy rằng hắn có thể tâm thần chém tới những này loạn niệm anh nhiên nhập định Nhưng cái này thời tiết Khẳng định có cái gì quấy dày đến hắn Mới để hắn như vậy Đinh nhạc đứng dậy Nhấp chân đi ra Ánh mắt quét qua Cái kia ngao làm Hảm chi tiên mọi người Từng cách từng cách cũng đều là xuất quan Sư huyên ta cảm giác ta muốn nhập ma Chuyện gì xảy ra Thạch cơ nương nương đi tới gấp giọng nói rằng Các ngươi cũng là Đinh nhạc hỏi những người khác Ngao lam mấy người đều là gật đầu Nhất thời Đinh nhạc lòng trầm xuống Lúc này Đinh nhạc trong lòng hơi động Ngẩm đầu nhìn lại Có chút nghi sắc Đưa tay trộm một cái Bàn tay lớn đi vào trong hư không Mà Nam Hải trước kia ngânh tiên đảo vị trí Một đảo Ngọc Phu chính chìm nổi ở giữa không trung Quang mang lấp lói Nhẹ nhàng chấn động vang lên ong ong Bá Ngọc Phù cái khác thư không hơi động Một bàn tay lớn dối ra Một phát bắt được Ngọc Phù Đinh nhạc thu tay về Trong tay Ngọc Phù đã không đang chấn động Đinh nhạc tâm thần hơi động Thần niệm thăm dò vào Ngọc Phù bên trong Âm âm một tiếng Một đảo lạnh lạnh âm thanh vang vỏ Đinh nhạc tâm thần bên trong Tiên đạo cảnh báo: Tiên cảnh tu sĩ xuất thế nhập kiếp, không phải vậy đều sẽ thiên hà trừng phạt. Đây là Thông Thiên giáo chủ Âm Thanh, đinh nhạc tỉnh táo lại. Nhìn về phía bên cạnh sắc mặt lo lắng thay tử nhi nữ, trong lòng đau xót. Sớm biết như vậy, thế tử nhi nữ đều hẳn là phong tiên a. Đinh nhạc không biết nên nói cái gì, chỉ là trong lòng đau đớn hối hận Phu quân, ngao lam xinh đẹp cảm động, nàng hào hiệp nở nụ cười Tuy rằng trong lòng biết có chút không ổn, nhưng sắc mặt như thường Nhẹ nhàng kêu một tiếng, âm thanh thanh linh nhập tâm